cái tiền xúc sinh này, ma tổ phẫn nộ phun một tràng dừa dừa. lâm phàm giờ đang nhàn nhã đứng đó nhìn ngọn núi bị phong ấn, khóe miệng lộ ra nụ cười sán lạnh. không cần nôn nóng như vậy. chúng ta từ từ nói chuyện. ta đã nói không cần rồi, nhưng mà ngươi lại cứ nhất định phải cho ta uống đan dược. người nói việc này là trách ai? lâm phàm cười nói. vô dục ma tổ nổi giận, hắn hùng uy cái thế, từng khống chế thiên địa, chưa bao giờ bị lừa dối.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 Một quyền này hủy diệt tất cả Đánh thẳng đến bàn tay đang muốn chân áp hắn Của vị lai vô lượng vương vật U mê không tỉnh, Nên bị đày vào vực sâu Địa ngục vô tận. Âm thanh uy lực mạnh mẽ Vô cùng khủng bố vàng lên Phật lực mênh mông bao phủ thiên điện Lâm Phạm cảm giác mình như là run dế Ở dưới bàn tay màu vàng này Nhưng mà run dế thì thế nào Cho dù không định lại Thì cũng phải vận hết sức lực toàn thân ra chiến đấu Ý chí thẳng hoa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 Lâm Phạm không chút do dự Chấn cánh tay phải nổ tung Còn Cừu mê mội khổ hại Quay đầu là bờ Mặc dù Lâm Phạm đã từ hủy cánh tay Nhưng mà cũng không thể ngăn cản được thế tiến công của vị lai vô lượng vương Phật Một đạo Phật âm từ trên trời giáng xuống Bao phủ lên Lâm Phạm Trong Phật âm Một loại lực lượng độ hóa Bằng mọi giá phải độ hóa Lâm Phạm triệt để. Đáng ghét Trong lòng Lâm Phạm kinh hãi Hắn không ngờ vị lai vô lượng vương Phật này Lại ác như vậy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 Là gia gia của người Muốn chết sao Vị lai vô lượng vương Phật nộ quát Một trường cha kín bầu trời Phật thủ màu vàng nghiên ép tất cả Đặc biệt trong bàn tay Đang nắm giữ dấu ấn vạn chứ ầm một tiếng Hư không rung động Vùng thế giới này tự nhiên là có thể bị phá diệt bất cứ lúc nào Xì một tiếng Lâm phàm phun ra một ngụm máu tươi Thiên địa chân kinh Quấn quanh thân tiêu tán trong nhảy mắt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 Bàn tọa không úy kỵ bất cứ kẻ nào Vị lai vô lượng vương Phật đáp trả Nếu như người không úy kỵ Cũng sẽ không sử dụng Cái loại thủ đạn bần thiểu như vậy Lâm Phạm nói Thời khắc này thu chả ngư và nấm kim châm Đều kêu thê thảm Đau quá Phóng hạ đổ đau Nếu không sẽ vĩnh viễn đọa và luân hồi Âm thanh uy hiếp của vị lai vô lượng vương Phật Truyền đến Hạ tối hậu thư Lâm Phạm ngẩng đầu đứng nơi đó Hai mắt ác điện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 Đặc biệt là sau khi bị Lâm Phàm ố Pháp lực hắn tích lũy được về cơ bản đã hết Bây giờ cho dù phải tiêu hao bản mệnh Tình nguyên chân quý nhất Hắn cũng triển khai vô lượng thần thông Không ai nghĩ đến chuyện này cả ma khí ngất trời Một tuyên cổ ma ý xuyên đến tận trời Bay thẳng đến va chạm với thủ trường Của vị lai vô lượng vương phật Xi một tiếng Bàn tay gãy vỡ Thu chảo ngư và nấm kim châm Cũng theo đó rớt xuống Lâm Phàm đang dồn sức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 Lâm Phạm không biết tình huống hiện tại thế nào Nhưng mà giờ cũng không quan tâm nhiều lắm Thu Trạm Ngư và nấm kim trầm Lập tức bước đến trước Đại ca, người không sao chứ Hai người lo lắng hỏi thăm Không biết ngọn nguồn câu chuyện như thế nào Đại ca, vợ rồi ta diễn thế nào Thu Trạm Ngư cởi nói Lâm Phạm sững sờ, Ngần đầu nhìn Thu Trạm Ngư Diễn à Đúng đấy, tên kia muốn ưu hiếp đại ca Chẳng lẽ không biết chúng ta có ly vẫn đan đại ca cho sao Thu chạm Ngư không để chuyện kia trong lòng Lâm Phạm nghe nói vậy không khỏi cười khổ Vừa rồi là diễn sao chứ Là sắp chết thật đó tra nổi Nếu như không có vô dục ma tổ ra tay tiếp sức Kết quả không được như bây giờ đâu Vừa rồi nếu chưa chỉ dựa vào một đòn toàn lực của mình Chỉ sẽ không gây ra chút thương tổn nào Cho vị lai vô lượng vương Phật Bây giờ Lâm Phạm không còn một tiêu pháp lực Cho dù trong thế bào cũng hoàn toàn trông rỗng Vừa rồi không phải diễn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 Yên tâm đi, đại ca không có chuyện gì, ta có thể nghe được tim đọc của hắn, có lẽ một tia thần thức, thần mỹ nào đó trong óc đã biến mất. Thu Trạm người nói, quả đúng như Thu Trạm người nói. Lâm Phạm triển khai tam sinh luân hồi thuật, tiến nhập vào trong không gian huyền diệu, chém giết thần niệm vị lai vô lượng vương vật lưu trên người mình. Nếu mang theo đoàn thần niệm này ở trên người, Lâm Phạm sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, cho dù làm chuyện gì cũng không an ổn.